Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu Lỗi do duyên vị, diễn đọc. Quyển 1, chương 10 Đánh chết quyền quý, vang danh lạc dương. Lời khuyên đến ý kiến hứa thiệu mà Kiều Huyền, ngẫu duyên nói ra đã trở thành mối bận tâm lớn trong lòng Tào Tháo. Vốn nghĩ chuyện này cũng chẳng khó khăn gì, nhưng khi chuẩn bị lễ vật đâu đấy, đến cửa hứa phủ rồi. Mới thấy là ngựa xe như nước, áo quần như niêm, sân hứa phụ đông như cái chợ. Người cầu kiến đứng chật cả một đoạn đường dài, có người thậm chí còn che lọng đứng đợi liền mấy ngày. Lúc ấy mới biết việc đó thật không hề dễ. Hứa thiệu tự tử dương, người huyện Bình Dư, giữ nam, không có địa vị quan chức gì. Khi lưu lại Lạc Dương, ông ta ở trong nhà của huynh trưởng là hứa kiên, phong trào nhàn đàm. Thực ra đã khởi nguồn từ hai người là Giả Bu và Quách Thái. Giả Bu tự vĩ tiết. Quách Thái tự Lâm Tông, họ vốn là chủ soái của cánh Thái học sinh, cùng với Trần Phong, Lý Ưng, khi nhàn rỗi thì bình luận, bao biếm những nhân vật của Triều đình Vốn chỉ là nhàn đàm, nhưng bởi bình phẩm chuẩn xác nên trở nên nổi tiếng, được sự di tôn của người đời. Sau đấy Giả Bu chết, bởi họa bè phái đảng cố quách thái bị đà kích đóng cửa không ra ngoài vị trí chủ trì cuộc nhàn đàm rơi xuống đầu hứa thiệu hứa thiệu cùng với đường huynh là hứa tỉnh chiêu tập nhân sĩ ở thanh hà kiều huyện bình dư cùng nhau bàn luận về các nhân vật vì được tổ chức vào ngày mùng 1 hàng tháng nên được người đời gọi là nhữ nam nguyệt đáng bình nguyệt đáng bình bàn luận về hương đảng bao biếm chính trị đương thời không tân bốc cái hay Không che giấu điểm xấu, công khai bàn luận tốt xấu thiện ác của từng nhân vật, người ở triều đình hay ngoài thôn giả, đều có thể được đem ra bình phẩm. Bất luận là ai, một khi được đưa ra bình phẩm là giá trị lên gấp trăm lần, thế tục lưu truyền, từ đó được nhân sĩ bốn phương mộ danh mà đến. Điều coi việc có được lời bình phẩm của nhị vị họ hứa làm vinh, nhất là hứa thiệu, tiếng tâm của ông ta ai ai cũng biết. Được người đời so sánh với, quách thái, gọi chung là hứa quách, kẻ hậu bối vãng sinh mà lại được đặt trước danh sĩ thái học, có thể thấy là tài khí bất phàm. Nhưng không biết vì duyên cớ gì, huynh đệ họ hứa đột nhiên xảy ra mâu thuẫn. Hứa thiệu sau một cơn giận dữ liền bỏ hứa tỉnh, đến tìm huynh trưởng là hứa kiên ở Lạc Dương, vốn chỉ nghĩ rời xa đường huynh, và quê nhà một thời gian cho bình tĩnh lại. Nhưng danh tiếng của ông ta lớn như thế, há lại có thể dễ dàng được yên tĩnh thấy sau. Không biết người nào đã lộ, thông tin việc hứa thiệu đến Lạc Dương, liền loan đi rất nhanh. Trong khoảnh khắc, trước cửa hứa phủ đã khách khứa như niêm. Người làm quan lại, kẻ đọc sách viết văn, rồi đến thân thích, người quen cũ, kẻ hâm mộ tiếng tâm. Những người đến xin gặp đông đúc như trạy hội, muốn sập cả cổng lớn tuy những người ấy đứng chật cả cổng không ai chịu đi nhưng người có thể thực sự gặp được hứa hiệu lại chỉ là con số rất nhỏ trong thấy không ít người còn hiển hết cấp trăm lần mình vẫn đều phải nghiêm chỉnh xếp hàng thứ tự trong lòng tào tháo đang nguội mất quá nửa phần hào hứng với chút tiếng tâm mọn của mình có đợi đến sang năm cũng chưa chắc gặp được hứa tự tương thấy năng lực của mình không giải quyết nổi việc ấy tào tháo chỉ còn cách cúi đầu nhờ phụ thân giúp đỡ. Nhưng tào Tung cũng thấy không dễ gì làm được. Nghĩ đi nghĩ lại, lại đến tìm bất khai khẩu Hứa Tương. Hứa Tương và Hứa Thiệu vốn là huynh đệ đồng tộc, nên chắc chắn nhờ ông ta giúp một tay nhất định sẽ má đáo thành công. Nào ngờ Hứa Tương lắc đầu quầy quậy như cái trống lắc trong tay anh Hàng Rông. Không được, không được. Không phải là ta không nói. Thật sự là ta không giúp nổi việc này. Lão đường đệ này của ta ngạo mạn lắm trước nay chưa từng coi ta ra gì ta có đi cũng vô ích thôi phụ tử tào tung nói hết nước hết cái lại cung kính chuẩn bị sẵn hai món hầu lễ hứa tương mới miễn cưỡng nhận lời cũng cho là tạm ổn nào ngờ sáu ngày sau hứa tương lại đem hai món lễ vật vẫn còn nguyên gói chưa động đến trả lại cho tạo gia rồi một mực cúi đầu vái tà bảo hứa mộ bất tài chẳng những không nói giúp được việc lại còn bị ông ta mắng cho một trận Thật xấu hổ chết mất. Sau này chắc cứ chẳng nói gì thì hơn. Nói xong lấy làm hổ thẹn mà lui. Chuyện nói giúp không thành. Tào Tháo chỉ còn cách. Một lần nữa tự mình Chai mặt đi cầu kiến. đâu hay hết hiệu làm cao. Không gặp bất kỳ người nào đến cầu kiến. Khiến tất cả mọi người đều được uống bế môn thang. Tào Tháo vừa thẹn vừa giận. Cũng không muốn đi gặp phụ thân nữa. Cho người thu dọn dù, bạc, mang về nha môn. Đến đêm đốt đèn đọc sách giải khuây, hôm ấy vừa hay kiếm được cuốn đại tác thích hối của sái ung viết. Cảm thấy thật hợp với tâm tình, đợi đến gần tối, tàu tháo châm đèn chăm chú ngồi đọc Được dung thì ra làm, đó là thánh huấn vậy, bị bỏ thì ẩn cư, đó là chí thuận vậy. Phạm chính sông nước đã dân trang, chẳng phải một nắm đất mà có thể phòng được, trăm vạn quân mang giáp, chẳng phải một dũng sĩ có thể chống lại được. Nay ngài muốn một kẻ thất vu đi làm trong sạch cho vũ trụ Khác nào đem thủy tay hạn hán, làm lụy cho vua nghiêu, vua thang Chỉ e than rạ sớm lụi tan, đâu có thể dám gương oai, giữ vỏ Bài văn này là năm xưa, xái bá dài, làm khi giữa đường trốn đi, không chịu làm quan Văn viết có khí thế hoành đại, nhưng ít nhiều vẫn thấy có cảm giác khổ sở, gượng làm vui Phẫn nộ cảm khoái, hòa trộn với nhau Tào Tháo vừa đọc, vừa vô thức thầm nghĩ đến bản thân mình. Tâm tư càng thêm rối bời, liền nhắm mắt lại trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thấy buồn phiền, không thể ngồi yên được nữa. Liền đứng lên mặc áo bào, gọi tên đại trưởng Tùy Tông cũng đi tuần phố. Kỳ thực lúc này cũng chả có gì để tuần tra, phía bắc thành Lạc Dương vốn chẳng có mấy người ở. Lần trước được Tào Tháo chỉnh đốn lại kỳ cương, càng thêm yên ổn. Tiết trời sau khi đã sang thu, ngày càng lạnh hơn đến tối khi màn đêm sụp xuống chẳng ai vô duyên vô cớ lại ra cửa vào giờ này tào tháo cũng không cởi ngựa chỉ quen chân đi lênh quanh một vòng bên ngoài vô tình ra đến ngoài cửa cốc môn liền trông thấy mấy tên binh đinh trực đêm đang ngồi vây một chỗ nói chuyện phím. này nghi lộc huynh nói gì cơ Hoàng quang cũng có con ư đúng thế tên linh có tên nghi lộc dài giọng huynh cho là họ bẩm sinh đã không có cái kia ư vương phủ tào tiết hiện giờ Ngày trước đều xuất thân từ kỵ binh ở Tây Uyển Cả Sau đó từ các đi của huy kia mới nhập cung đấy Nhi tử của vương phủ là vương manh Hiện là trường lạc thiếu phủ Lại còn có một dưỡng tử là vương khác Làm tướng đất bái tiếng tâm như cồn Giết hàng trăm hàng ngàn người mà không hề chớp mắt đấy Các huynh có biết không? Hơ, <cười> tưởng mỗi mình huynh giỏi hả? Ta hỏi huynh Người ta không có cái của kia mà đều có thi thiếp có tử nhi Huynh có kém đâu mà đến nửa lau bà cũng không hỏi được Sắp 30 tuổi đến nơi rồi, mà vẫn một thân, một mình, chồng chọc, chọc ra thế. Đừng có mắng ta thế, dưới trời này sao lại có thể hỏi được nửa lão bà ư? Ta hỏi một nửa lão bà, còn một nửa dành cho Huynh nhá. Ta chả thiếu nữ nhân, chẳng qua là chưa thèm lấy thôi, đợi đến ngày nào ta muốn lấy. Hỏi liền ba chục lão bà, mỗi đêm ngủ với một nàng, một tháng không đêm nào ngủ giống đêm nào. Gặp phải tháng thiếu, có nàng sẽ không được sợ đến. Thấy gặp phải thắng nhuận là phải mò mẫm hai lần rồi huynh đúng là khoác lác mấy tên lính cười ngặt nghẽo nghi lộc vừa ngẩng đầu lên chợt trông thấy tào tháo đứng cách đó không xa đang che miệng cười may mắn nhanh trí biết cách liền vội quỳ sụp xuống đất hô to tiểu nhân là tần nghi lộc thâm kiến đại nhân những tên khác cũng hiểu ngay cùng nhau quỳ sụp cả xuống tần nghi lộc lê gói tiến lên hai bước lấy giọng nói đại nhân tinh thần long hổ Lo lắng cho dân cho nước. Giờ này còn đến tuần tra, Quả là bậc quan thanh liêm. Đại nhân thật vất vả. Chúng tiểu nhân nguyện mong đại nhân Được sớm thăng tiến. Tào Tháo mỉm môi cười kỹ. Tên cậu binh này đúng thật giỏi nịnh hót. Nhưng nói năng cũng lọt tay. Liền bước đến trước chúng bảo Chứ có chụp mũ cao cho ta. Ta chỉ là không ngủ được. Nên tự ý đi dạo một vòng thôi. Các người đứng cả lên đi. Bọn lính đều đứng cả lên. Nhưng có Tào Tháo ở trước mặt. Nên chúng đều khép nếp e dè hơn, nghiêm túc đứng hai bên cửa thành, không dám ho he, thêm một câu gì khác. Sao thế? Khi nãy các ngươi đang trò chuyện rất hào hứng mà. Sao thấy ta lại câm hết cả thế? Tào Tháo biết chúng sợ mình. Khi nãy nó đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, ngươi là Tần Nghi Lộc. Dạ, là tiện danh của tiểu nhân ạ Ngươi vừa nói muốn lấy ba mươi lão bà. Hùng tâm tráng trí, không nhỏ nhỉ? Tào Tháo đùa là tiểu nhân nói chơi thế thôi. Tần Nghi Lộc nghe mặt nói, tiểu nhân là một tên cùng binh, một là không có nhà cửa, hai là chẳng có đất đai, từ trẻ đến già làm đến thế này, tiền kiếm được cũng không đủ mua rượu đổ vào miệng. Có nhà ai lại gả khi nữ cho tiểu nhân ạ Ờ, công việc của các ngươi cũng vất vả. Kiếm được ít tiền thì khỏi phải nói, những ngày lạnh lẽo thế này còn phải trực điêm, giờ còn chưa phải là lúc lạnh nhất, đến mùa đông rồi. Công việc này thật không dễ dàng. Sau này, phạm đi trực đêm, ta sẽ thưởng riêng cho một ít tiền uống rượu, lấy từ bóng lộc của ta. Nhưng những chuyện xấu xa các ngươi nói khi nãy, không được phép nói trong khi trực. Đa tài đại nhân, tận nghi lộc vội vàng cảm ơn. Có cơ hội ta sẽ làm mối giúp người một lão bà. Đến những kẻ không có cái kia còn có thê thiếp. Rõ ràng các ngươi có cái ấy, hay lại để xuân ư. Tào tháo nhìn bọn chúng cười bảo, còn có ai chưa có lão bà không? Hôm nay cứ việc nói ra. Câu hỏi ấy khiến không khí sôi nổi hẳn lên. Người này một câu, người kia một câu, ai cũng lên tiếng. Có một tên trẻ tuổi đánh bào hỏi. bẩm đại nhân, ngài đã thành thân chưa ạ? Thành thân rồi. Tào tháo giơ ba ngón tay, một thê, hai thiếp. Đại nhân thật có phúc phận, phu nhân nhất định đẹp như tiên nữ giáng trân. Đừng nhắc đến nàng ấy nữa. Phu nhân chính thức của ta ấy à? Mặt mũi, nhan sắc, trông chẳng khác nào, mặt trống da trâu. Tào Tháo vừa nói, vừa lấy tay, vẽ một phong tròn lớn. Khiến bọn lính canh cười rủ rượi, cả một lượt, rồi lại tiếp tục khôi hài. Các ngươi chớ cười. Nhà có thê tử xấu là một bảo bói đấy. Nàng ấy tuy xấu xí, nhưng hiện thục thì không ai bị được. Chọn thê tử ở nhà, phải tìm những người như vậy. Nói chẳng giấu gì các ngươi. Người thiếp đầu tiên mà ta lập là do nàng ấy làm chủ do. Có một hôm nàng ấy nói với ta, phu quân à, thiếp biết dung mạo mình, làm chướng mắt chan." nhưng đó là phụ mẫu sinh ra đã như vậy thiếp cũng chẳng biết làm sao nhưng đứa nha hoàng Bởi giá theo thiếp đến đây cũng không tệ lại lớn lên cùng thiếp từ nhỏ chàng hãy nạp nó làm thiếp cũng như chàng mua hồng không để ý mua phải một quả thối thiếp đàn thêm cho chàng một quả lựu vậy Thế tự chính thức đinh thị của tào tháo tướng màu tâm thương tiểu thiếp lưu thị là nha hoàng của đinh thị tất cả những điều ấy là thực nhưng tào tháo thêm mắm thêm muối và kể như thế khiến bọn lính canh đứa nào cũng thích thú, có mấy kẻ cười đến chảy nước mắt. Ôi trời, phu nhân của ngài thật là hiền thục, lại biết ăn nói nữa. Vậy còn một vị phu nhân thứ ba nữa thì sao ạ? Cũng là được quý phu nhân, chủ trương ạ. Người này thì không phải, mà là ta cướp về đấy. Tào Tháo không nói nữa, mà hồi tưởng lại giọng ca thánh thót, sung động lòng người của biện thị trong bữa tiệc ở Hoàng Gia, dưới quê nhà tối hôm ấy, hồi tưởng lại cảnh tượng đến chết quản gia hoàng phụ để cứu tỷ đệ họ hồi tưởng lại buổi tối trước hôm lên kinh hai người đã cùng nhau tâm tình ước hẹn trăm năm nơi căn nhà cỏ giữa chống hoang sơn đại nhân ngài cũng cướp thiếp cơ à tiểu nhân cứ nghĩ chỉ có ở quê nhà tiểu nhân mới như thế còn có hẳn một chuyện cười thế này hàng xóm nhà tiểu nhân có một tên đã đến ước với một cô nương nhưng nhà hắn nghèo hèn hắn sợ bên nhà gái thấy nghèo sẽ không gả khoai nữ cho bèn dẫn gia nhân cùng một đám thằng hữu đi cướp về kết quả là trời tối cướp nhầm lại cổng tiểu mũi của nàng ấy người nhà nàng ấy đuổi theo kêu lên nhầm rồi nhầm rồi không ngờ cô tiểu mũi trong lòng đã nhắm hắn ta ở trên lưng bảo không nhầm trước nghe bọn họ chúng ta chạy mau lên đi cuối cùng không lấy được thầy tử đã ước định lại lấy phải tiểu mũi của thầy tử mọi người nghe xong lại ha hả cười tào tháo cũng cười rồi lại bảo ta không phải là cướp như vậy các ngươi chết ra ngoài kể lung tung chuyện của ta đấy nếu không ta sẽ không tìm giúp lão bà cho các ngươi đâu chúng tiểu nhân đâu dám ạ kẻ nào kia tần nghi lộc chợt ngưng cười chỉ tay về phía một bóng đen ở phía xa xa cả bọn đưa mắt nhìn xem chỉ thấy một người mặc y sam dày dặn đang ngó nghiêng về phía này như ma xó kẻ nào kia lại đây mau đêm hôm khuê khắc ra ngoài làm gì tần nghi lộc lập tức quát to lên hỏi tiểu nhân tiểu nhân chỉ đi ngang qua ạ Người ấy vừa đá, vừa tập tỉnh, chậm chạp, tiến lại. Người này trung bộ dạng tầm hơn 50 tuổi, ăn mặc lối thường dân, râu ria mộc xôm xoan, hai con mắt tì hí đưa bên nọ liếc bên kia như kẻ trộm. Ngang qua ư, nửa đêm gà cái đi ngang qua đường gì? Cửa thành đóng rồi, ngươi không biết à? Tiểu nhân đi đòi nợ ạ không ngờ đứa vay tiền không chịu trả, cho nên chờ mãi đến nửa đêm mới về được. Nhà của tiểu nhân không phải ở trong thành, chỉ là đi qua đường này thôi ạ kẻ đó cười cười bảo tần nghi lộc đi đến trước kẻ ấy nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới người nói thật đấy chứ thật là như thế tiểu nhân không dám dấu giếm ngoài ra kẻ đó chợt thấp giọng tiểu nhân có mấy đồng kính các chị quân gia mua rượu à thôi đi ngươi nghĩ bọn ta là hạng người gì tần nghi lộc nghiêm giọng quát lên nhưng thật ra nếu không có Tào tháo ở đây thì gã đã ngay tức khắc nhận rồi nay thượng cấp có mặt tất nhiên không dám nhận của đúc Nửa đêm khuya khoắt, không có việc gì chứ có ra ngoài. Cẩn thận không ta cho ăn gậy đấy, còn không mau cút đi. Người ấy dạ một tiếng rồi quay người, định chuồng thẳng. Đợi đã, một tên lính trẻ tuổi khỏe mạnh, cường tráng, đứng bên cạnh cho quát người ấy dừng lại. Chỉ thấy hắn chạy lên mấy bước, phành cái áo của tên kia ra, trong một tiếng. Từ trong ngực áo của kẻ đó rơi ra một cây dao sáng choang Đây là cái gì? Nói. Tào Tháo và những người khác đều giật mình vội chạy đến trước mặt một tên lính khác nhanh nhẹn cùng với tần nghi lộc quật kẻ kia xuống đất tên đó hét to tiểu nhân vô tội tiểu nhân vô tội đau chỉ để tiểu nhân phòng thân khi đi đêm sợ gặp phải kẻ cướp thôi nói nhảm tên lính trẻ ngồi xuống bạc một bạc tay khai thật ra đi tiểu nhân nói thật đấy ạ tên đó vẫn gian dạo cãi chỉ dùng phòng thân thôi ạ vẫn còn già mồm tên lính trẻ lại vả thêm cho hai cái đêm khuya canh vắng xách đau ra đường đã phạm phải cấm lệnh thời buổi thái bình giấu đau trong người phòng người trộm cướp gì ta xem ra người chính là cướp rồi nói rồi giơ nắm nắm to như quả chì sắt chực đánh tiểu nhân nói tiểu nhân nói kẻ đó vội xin khai thực thực sự là tiểu nhân đi đòi nợ nhà thợ săn họ từ ở bắc sơn có vai của tiểu nhân mười quan tiền đã nửa năm rồi chưa trả tiểu nhân đã đi đòi mấy lần mà họ điều lần lửa không chịu trả lần này tiểu nhân sợ họ lại khuất lần mới mang theo đau đi đến nhà họ tiểu nhân dơ đau ra bảo nếu trả thì thôi còn nếu không trả tiền thì sẽ chém kết quả là họ sợ liền trả cho tiểu nhân năm quan rưỡi nếu các vị quan binh không tin chỉ cần đến hỏi từ gia là rõ ạ cho dù người có nói thật đi nữa thì mang đau đi đêm cũng là phạm cấm lệnh huống chi người dùng đau bức người ta thật là không thể tha được tần nghi lộc lắc đầu bảo theo luật mà làm đánh ông ta 20 mươi roi mấy tên lính nọc ông ta ra trước cửa mỗi người vác một côn ngủ sắc ra định đánh ông ta chợt hét to khoan hãy ra tay đại nhân của các ngài ở đâu tiểu nhân có lời muốn nói im mồm ngươi là cái thái gì mà muốn gặp đại nhân của bọn ta cẩn thận không ta đánh cho què chân tần nghi lộc quát bảo khoan đã tào tháo đã nhìn thấy nghe rất rõ ràng đợi một lát rồi hãy đánh ta chính là huyện ý tào tháo ở bắc thành đây Người muốn tìm ta có việc gì? Hóa ra ngài chính là tào đệ nhân Quả nhiên là khí độ bất pham Ông ta ngay mặt nói Người muốn nói gì? Là, là Ông ta ngập ngừng Nhìn đám linh đứng hai bên Nói mau Bọn chúng có gì mà phải e ngại Không nói phải không? Hành hình Tiểu nhân nói Tiểu nhân tên là Kiển Đồ Nhà ở phía Tây Thành Là thúc phụ của tiểu hoàng môn Kiển Thạc Đang hầu cận bên cạnh đương kim vạn tuế mong đại nhân nể tình cùng làm quan đồng triều với tiểu điệp tha cho tiểu nhân một lần này lần sau tiểu nhân không dám nữa chúng nhân mới đầu còn không tin nhưng nghĩ kỹ lại dường như đúng thế thật hoàng môn kiến thạc đúng là có vị thúc thúc ở thành lạc dương là một tên vô lại ở phía tây thành mà ai cũng biết người này vốn có mấy mẫu điền địa nhưng cả ngày chỉ du thụ sông chơi lại thích tiêu tiền có bao nhiêu đất tài đem bán hết lấy tiền tiêu xài sau này điện tử ở trong cung được sủng ái mới đưa tay ra giúp đỡ người nhà kiển thạc cũng là người đứng đắn chỉ cho ông ta ít bạc và dặn dò ông ta ăn phận rồi không quản nữa nhưng kiển đồ nào chịu nha? chưa hết hai ngày đã tiêu sạch số bạc lại đòi thêm nhưng kiển thạc không cho ông ta chỉ còn cách trộm ga trộm chó qua ngày hàng xóm đề phòng ông ta kỹ lưỡng ông ta đành sách đao đi khắp nơi lừa lọc đòi tiền quan phủ ngại ông ta là thân thuộc của sủng thân cứ nhắm mắt làm lơ không can thiệp không ngờ hôm nay lại rơi vào tay tàu mạnh đức tàu tháo mà không biến sắc nghe ông ta nói xong nhếch miệng cười bảo ông đã là thân thích nhà quan thì càng phải tuân thủ luật pháp bản quan chấp pháp xưa nay chưa bao giờ né tránh thân hữu nhà quyền quý ông chỉ nói những câu như thế đánh mấy tên binh đinh không cho kiển đầu phân bua ấn ông ta nằm sắp xuống đất tầng nghi lộc nhất cây đài côn vừa định đánh xuống Thì trong bụng chật nghĩ Hai lại có thể kinh thường Mà mắc tội với kiển thạc Ông ta tuy là hoàng quan Nhưng cái quảng cấm về quân Là nhân vật đang rất được sủng ái Ở bên cạnh đương kim hoàng đế Người này bất kể là xa gần Lớn nhỏ gì cũng là thân thích nhà quan Tạo đại nhân có thể đắc tội với họ Chứ ta hai lại có thể đắc tội với họ ư Vì vậy mới dùng tiểu xảo Côn tuy giơ lên rất cao Vụt xuống đất nhanh Nhưng chạm vào da Chưa đụng đến thịt Nghe tiếng thì kêu chan chát nhưng chẳng suy xiển gì đến cân cốt. Tào Tháo là công tử nhà quan, nào biết thủ đoạn ở chúng nhà môn. Nhưng tên lính trẻ đứng bên cạnh thì nhìn thấy rõ cả, thấy không phục, liền đọt cây côn từ tay tầng nghi Lộc, tự mình vung lên đánh. Tên này to khỏe, sức dài, vai rộng, ngón tay to bằng khúc côn gỗ. Cây đại côn vung lên, vù vù, quét gió, đánh vào người há lại bình thường. Dây phút kiển đầu, đau đớn kêu lên như heo bị thọc tiết. Tên linh ấy vẫn không nương tay chút nào Vừa mới đánh mười gậy Trên mông trên đùi kiển đồ đã máu me, bé bét Trời ơi, đau chết ta mất thôi Kiển đồ trợn mắt ngoác miệng mắng chửi, đồ xúc sinh Người dám đánh, dám đánh bổn đại gia Ta, ôi chao Ta bảo điệt tử của ta, giết cả nhà ngươi Tào tháo nghe ông ta chửi mắng, nổi giận Chứ có địa ý đến hắn Đánh, đánh mạnh cho ta Chào ơi tên xúc sinh trời đánh kia nếu mặt lại không muốn Đúng là muốn mình, bái cha, làm quang thanh liêm chắc, họ tàu kia ta chửi, chửi tổ tông tám đời nhà ngươi. Kiến đầu càng chửi càng khó nghe, tên lính ấy càng đánh càng mạnh hơn, hồi lâu đã đánh hết hai mươi gậy. Lão kiến đầu ấy vẫn chưa ngậm miệng, tàu tháo cười nhạt bảo, tên vô lại này nhục mà bản quang, không hề có ý hói cãi, tiếp tục đánh, đánh thêm hai mươi gậy nữa. Hay cho tiểu tử nhà ngươi, ngươi có nòi lắm, chúng ta đều là nô tài một ruột tổ phụ ngươi chẳng phải cũng là Hoàng quan sao ta là thúc thúc của hoàng quan ngươi còn ôi tổ tông ơi còn chưa gọi ta một tiếng là thái gia tên tầng tử tòng tôn kia ôi ôi thái lỗ tổ tông ơi kiển đầu bị đánh đến kêu gào lung tung lên nhưng vẫn không hề đổi giọng đánh đánh mạnh nữa cho ta Tào tháo nghiến răng xem hắn còn dám nói lung tung nữa không dạ tên trắng binh dạ một câu rồi vung mạnh cây côn gỗ bên tai chỉ nghe thấy sắc một tiếng đã đánh gãy dấu xương cốt nào rồi nhưng tên vô lại kia vẫn quàng quạt và mồm hơn cả vịt đến lúc chỉ còn thấy hơi thở ra không thấy hơi hít vào vẫn thấy lẩm nhảm nói đứt quãng không thành câu đợi đợi mà xem ta gọi điện tử của ta phế hết cả nhà chúng bay cây đau trắng cắm vào cây đau đỏ rút rút không không ra còn chưa dứt câu thì mắt đã trợn ngược trắng giả cục xuống tên trắng bên kia vẫn chưa tha vung gậy chực đánh tiếp Tần nghi lộc vội giơ tay ngăn lại không được chưa đánh nữa còn thiếu bốn gậy tên tráng binh ấy cũng chẳng để ý đến việc bị ngăn lại lấy hơi đánh tiếp cho bằng đủ bốn gậy còn thiếu Tần nghi lộc thấy người kia đã máu me bê bét vội cúi xuống sờ xem thế nào chợt sợ hãi ngồi bệt xuống đất kinh hoàng kêu lên bẩm đại nhân đánh chết rồi tào tháo giơ chân đá tần nghi lộc ngã lăn tin cậu binh nói vớt vẩn gì vậy. ai đánh chết chứ Tần nghi lộc Không để ý đến chuyện bị đá đau. Tên vô lại này bị đánh chết rồi. Hắn ta là... hắn ta là... Nói bừa gì vậy? Tào Tháo kêu một tiếng cắt ngang. Chết cũng chết rồi. Đánh chết giống vô lại thối tha này cũng đáng. trong tên to như gấu kia, cả người cũng vậy. Sao lại ra tay nặng như thế? Tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Tên Tráng binh chấp hành lệnh phạt quy xuống nói. Phụng mệnh hành sự giỏi nhỉ? Ta có bảo người đánh chết hắn không? Tào Tháo thấy tên trắng binh đó cải rành rọt như thế, trong lòng chợt nổi giận. Đánh ngất đi rồi còn ra độc thủ. Người tuổi trẻ mà sao tàn nhẫn thế? Nào ngờ tên trắng binh ấy chẳng sợ hãi gì, nói cứng. Tùy tiểu nhân có mạnh tay, nhưng rõ ràng tên kia có bốn tội đáng chết. Tào Tháo giật mình, bốn tội đáng chết. Người hay nói ta xem. Dạ, tên kiến đầu này, đang đêm hôm khuya khắc, sách giao sắc xa đường đã phạm cấm lệnh. Đến khi bị bắt, lại nhiều lần xấu ngôn dối trá dù là đi đòi nợ cũng chưa biết thật hư đó là một tội đáng chết kiến đồ bị bắt đã không có ý hối cải nói câu xin tha đến lúc chịu hình phạt lại màu phạm đại nhân nhục mạ trứng quan còn nói ngày sau sẽ báo thù thật là vô phụ vô quân vô pháp vô thiên đó là hai tội đáng chết ngoài ra tên này ngày thường giữa thế quan thân coi thường luân lý trộm cắp nhũng nhiễu quan phủ ném chuột sợ vỡ binh không hỏi đến tội trạng. Hôm nay phạm đến tay đại nhân. Đại nhân đúng là nên vì dân, trừ họa hại này, đó là ba tội đáng chết. Xin đại nhân thử nghĩ xem, ngày từ khi nhận chức đến nay, làm rõ pháp lệnh, lại đặt công ngũ sắc. Không kiêng tránh quyền quý, nào có ai không biết, nào có ai không hiểu, kiến đầu to gan, đem thân ra thử với pháp lệnh. Đại nhân cũng nên mượn tên cuồng đồ này, mà làm nổi rõ uy danh, để đe sang kẻ khác, đó là bốn tội đáng chết. Ngoài ra ngày người cứ việc nói. Dạ, rõ ràng đại nhân đã nói đánh thêm 20 ngày nữa. Đánh chết hay không chết là chuyện của đại nhân. Nhưng nếu đánh không đủ số, há lại không phải là lỗi của tiểu nhân ư. Tào Tháo ngãn cứng họng không phản bác lại được câu nào. Trong lòng thầm lấy làm kinh ngạc, trong đám mông lại canh cửa thấp hèn lại có một nhân vật thế này. Tào Tháo ngắm kỹ tên lính hồi lâu, lại bước đến bên chỗ thi thể kiến đâu xem xét một lúc, rồi bảo, thôi được rồi các ngươi kéo cái xác này đi xa kia ngày mai sẽ cho ra phố thầy chúng người tên là gì tiểu nhân tên lâu dị người đánh chết thân thích của sủng thần không sợ ư đại nhân còn không sợ tiểu nhân là tên cùng đinh đi lính có gì phải sợ lâu dị ngẩng đầu đáp giỏi lâu dị cá tầng nghi lộc nữa hai ngươi nghe đây công việc này không cần các ngươi làm nữa bắt đầu từ ngày mai hai ngươi chuyển đến nhà môn làm tỳ tòng cho ta ta đi đến đâu các ngươi sẽ theo đến đó Đa đại nhân, hai người dập đầu cảm tạ, vẻ sung sướng lầu ra cả lời nói. Tiếng tâm của hứa thiệu ở nhữ Nam ngày càng lan rộng, điều ấy khiến ông ta dần cảm thấy bất an. Bởi như người ta nói, cây cao hơn trong rừng, tất gió sẽ quật đổ. Một người mà tiếng tâm quá lớn, tất sẽ chịu phiền hà nhất là những ẩn sĩ ở làng quê như ông. Sức ảnh hưởng của việc bàn luận công bằng, minh bạch, ngày càng rộng, trong thị có vẻ rất tốt. Nhưng cây lớn hơn chó cũng chẳng phải chuyện chơi, tạo ra tầm ảnh hưởng lớn đến vậy. Chiếu trinh dụng của triều đinh lại điều cực tuyệt. Điều đó đã rất nguy hiểm rồi và nhất đích tội với đại nhân vật nào. Bị vu cho tội tụ tập hương đảng, bình luận chuyện triều chính thì mạng sống của cả gia tộc đều không còn. Hiện còn chưa có ai nói như thế, nhưng sau này thì sao? Bài học của giả bu, quách thái, phải máu chảy đầu rơi, há chẳng phải là tấm gương lớn trước mắt hay sao? do đó Hứa Thiệu quyết định nhận chiếu trưng dụng của triều đình đến làm một chân công tạo ở quận coi việc làm một viên tiểu lại là cách để tránh tai họa nhưng khi Hứa Thiệu nói suy nghĩ của mình với Hứa tỉnh, thì Hứa tỉnh đã rất giận với Hứa tỉnh mà nói thì huynh đệ đề họ đều được mọi người chú ý Hứa Thiệu có thể làm quan đương nhiên ông ta cũng có thể làm quan theo đó những điều Hứa Thiệu vẫn nói hàng ngày rằng xí đồ hiểm ác chẳng phải là điều diễn trò dối trá ư Ông ta yêu cầu hứa thiệu Sau khi đến quận Phải xét cho mình được chân hiếu liêm Nhưng bị hứa thiệu cự tuyệt Từ đó huynh đệ chia ra Ai đi đường nấy Phiền lòng hết chuyện này đến chuyện khác Hứa thiệu quyết định rời nhữ nam Đến kinh sư tìm đại ca là hứa kiên Trò chuyện mấy hôm Để trong lòng vơi bớt những muộn sâu Nào hay đến rồi thì phiền càng thêm phiền Thiếu chúc đã khiến tất cả đám người Muốn được nổi danh ở Lạc Dương Kéo nhau đến hết Mới đầu, ông còn miễn cưỡng tiếp đại qua loa Sau đấy, đám người này kéo nhau đến đòn đòn, lũ lũ, chật cả cổng lớn. Hơn nữa có xu thế ngày càng đông. Hứa thiệu bắt đầu cảm thấy, lần này đến Kinh Đô có lẽ là quyết định vô cùng thiếu sáng suốt. Đúng lúc ấy, vì đường huynh nhiều năm không gặp là hứa tương, mang theo lễ vật xuất hiện. Hứa thiệu xưa nay, vốn không coi người này ra gì. Ông ta có biệt hiệu mỹ miều là bất khai khẩu, nhưng thực tế là kẻ tiểu nhân, sư phụ nơi quyền quý nịnh bợ bọn Hoàng quan hứa tương nói mấy chuyện đại bôi dông dài đến nửa ngày trời cuối cùng mới nói ra ý định của mình đến đây là muốn hứa thiệu viết phong giao bình luận cho Tào tháo nhi tử của Tào tung chuyện ấy khiến hứa thiệu nổi giận ông ta chỉ thắng mặt hứa tương mà mắng mỏ một hồi đem hết cơn bực dọc suốt mấy ngày nay ra dốc hết lên đầu hứa tương nhưng đến khi hứa tương đi rồi ông ta mới bắt đầu nghĩ lại cố nhiên hứa tương là một kẻ tiểu nhân vô sĩ Nhưng dẫu sao cũng nắm chức thị trung liên quan đến thế lực của đài hoàng quan, tào tiết, một khi ông ta ôm hận báo thù Trong khi mình chỉ là một tên áo vải, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách rời khỏi kinh thành, càng nhanh càng tốt. Nói ra thì dễ, nhưng làm được mới khó. Muốn thuận lợi rời khỏi Lạc Dương đâu phải chuyện dễ dàng. Bên ngoài cửa phủ đều là người đợi để bái kiến. Dù là lúc canh khuya cũng có những gia đình đầy tớ của bọn họ. Đứng đợi tin tức ở đấy, nếu tùy tiện ra ngoài sẽ lập tức bị bọn chúng chặn lại, vì kính bóng phía xung quanh không thôi, biết làm thế nào bây giờ. Cuối cùng hứa kiện nghĩ ra một cách, đầu tiên cho xe ngựa chỗ đồ đạc đi trước, ra khỏi cửa, rồi thì đánh tiếng là hứa thiệu về quê, không gặp tất cả khách khứa. Đợi cho họ chú ý về phía ấy, hứa thiệu sẽ ngồi một xe khác, lặng lẽ rời đi. Thế là vào một buổi sẩm tối yên tĩnh, một chiếc xe không vội vã rời khỏi hứa phụ bọn gia đình mà những người khách xin bái kiến phái đến tâm trí cứ rối hết cả lên có người về báo tin có người nghĩ cách giữ xe lại có người đi theo xe ra khỏi thành cuối cùng tất cả đều biết hứa thiệu đã quay về những năm rồi sáng hôm sau hứa thiệu mới thật sự từ biệt huynh trưởng người hầu nhanh nhẹn vung roi rủi xe ngựa trên đường phố lạc dương vắng vẻ rộng rãi dù là như vậy hứa thiệu vẫn không dám lơ là bất cẩn mà dặn dò phu xe buông rèm xe thật kín vì đã chuẩn bị suốt cả đêm đến giờ đã thấm mệt hứa thiệu dựa vào thành xe ngủ gật lúc nào không hay cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu trong lúc vẫn mơ mơ màng màng chợt những tiếng tranh cãi làm ông tỉnh dậy đúng là ngươi chứ nói nhiều tiếng người nào đó ồm ồm hét to nói lung tung chúng ta là người đàng hoàng lão gia chúng ta là người có nhân cách phẩm chá chúng ta há lại cướp nương tử của ngươi giọng nói này hứa thiệu nhận ra Đó là của phu xe, hứa thiệu ngạc nhiên ngồi dậy, mới phát hiện ra xe đang dừng lại mà không chạy. Hát ta lại đổ an cho nhà ngươi, ta nhận ra có xe này rồi. Ngươi nói như gì vậy? Ngươi điên à? Ngươi điên rồi. Ngươi mới là tình điên, chính là các ngươi cướp ngươi. Không phải, phải, đồ vô lại, ngươi mới là vô lại, vớ vẩn, ngươi, ngươi vớ vẩn. Thôi nào, thôi nào, không tranh cãi nữa, lại có tiếng của một người cắt ngang tiếng cãi vã của hai người. Giữa người nhà quan chúng ta mà còn dám hỗn xược như thế còn ra thể thống gì nữa tất cả theo ta về nhà môn gặp hiền úy đại nhân rồi hãy nói sao còn có người nhà quan nào ở đây hứa thiệu nghe xong bỗng thấy mơ hậu vội vã vén rèm xe lên chỉ thấy đám người rất đông vây kín trước đầu xe có dân chúng cũng có lính lệ hai người trẻ tuổi đứng đầu một người to béo mình mặc bố y ra dáng còn nhà nông một người cao lớn trông giống một nha dịch Hứa thiệu vội hỏi phu xe. Có chuyện gì thế này? Lão gia, ngài đã tỉnh rồi. Khi nãy ngày ngủ nên không biết. Chúng ta vừa ra khỏi thành Lạc Dương, còn chưa đi được mấy dặm. Tiểu nhân đã nghĩ bụng, ngày ngủ rồi thì đi chậm một chút, thì tốt hơn. Mới được vài dặm, chợt đám người này chặn lại. tên béo kia dẫn theo một đám trai trắng. Nói mấy hôm trước, chúng ta cướp nương tử của họ. Nhau nhau, đòi chúng ta phải trả người. tên đó ngang ngược vô cùng. con giải thích thế nào cũng không nghe. Cướp hay không? chúng ta tạm chưa nói đến ban ngày ban mặt một đám người tấm năm tầm bảy họ hét chặn xe người ta lại có được không đốt đuốc cầm gậy gọc ra giò ai chứ lời qua tiếng lại tên béo đó cũng nói nương tử mà hắn sắp lấy là một cô nàng thật chân miệng thì hơi béo hơn nữa còn một mắt bé một mắt to ả xấu như ma ấy chúng ta cướp làm gì chứ sau đó có mấy quan nhân đến hắn ta vẫn giữ chặt chúng ta không thả kêu phải đến nha môn mấy quan nhân ấy cũng thật là nghe cả nửa ngày trời vẫn cho là tin kia có lý các người xác án cũng phải cho ta nói một câu chứ cứ vên mặt lên trời bắt nạt chúng ta là người nơi khác đến lão gia ngài nói xem có phải thấy không người vu xe thật sự bị chèn ép đến cuốn hết cả lên nói một thôi một hồi chẳng ra đầu ra đuổi gì cả hứa thiệu nghe xong phát ủ cả đầu thật là rối tinh rối mù hết cả mấy người chúng ta rút cuộc là làm sao ông muốn giải thích một chút nhưng căn bản không hiểu rõi sự tình khi nãy thế nào Nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Thưa các ngài gia dịch, các ngài đều thấy rõ nhé. Tên ông Phu Ta Béo đã dở liên ra. Lão gia của chúng, căn bản chẳng thể nói rõ được gì. Đó chính là trong lòng hổ thẹn. Trong ông ta ăn mặc đàng hoàng thế thôi, nhưng ruột còn cách da, làm sao biết trong lòng thế nào. Nương tử tồi xấu xí như thế, mà ông ta cũng không tha cho đấy. Lúa mặt người giả thú này thật bá đạo. Sao không mau bắt lấy chúng? Lão gia kia đích thị là tên cướp đầu sỏ Người phu xe thật sự đã giận không chịu nói nữa Phung rơi ngựa trong tay lên Người thử nói lại một lần nữa xem Chúng mày là lũ cướp Tên nông phu béo nhảy lên kêu Còn dám nói bừa. Phu xe nhảy ngay xuống đất Phung rơi ngựa đánh lên người tên béo Tên béo ôm đầu quay lưng bỏ chạy Phu xe cầm roi đuổi theo đằng sau Hai người đuổi nhau như đèn cù Xung quanh đám người tụ tập Đứng xem hai phòng rưỡi Vừa hò hét vừa chửi bới Hứa thiệu khi ấy đầu óc rối bời như canh hẹ Ông gọi cũng không gọi được Ngăn cũng chẳng ngăn nổi Lại sợ bị lộ thân phận Chỉ biết sốt ruột Ngồi đợi trên xe Láo xược quá rồi Tên nha dịch cao lớn dường không chấp nhận được nữa Các quân đệ trói tên phu xe này lại cho ta Giữa thanh thiên bạch nhược ngay trước mặt các nha dịch Mà dám đánh người bắt nó lại Hắn vừa ra lệnh một câu bốn năm tên nha dịch lại thì mấy kẻ đứng xem cùng nhau xông lên chỉ chốc lát đã quật phu xe nằm sắp xuống đất cũng không biết kẻ nào Môi đâu ra hai sợi dây thừng mấy người mỗi người một chân một tay trói chặt phu xe lại hứa thiệu ngay ra nhìn muốn nói gì đó nhưng khi ấy còn có ai nghe ông ta nữa hồi lâu tên nha dịch cao lớn đã làm xong việc mới ngẩng đầu lên hỏi hứa thiệu ông tính thế nào đây ngoan ngoãn theo bọn ta hay cũng muốn bị trói lại Vị quan nhân xin chế nóng nảy, xem ra chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chúng tôi không cướp ai cả, chỉ là đi qua đường này. Có lẽ tiểu huynh đệ kia nhận nhầm thôi. Ta không cần biết, tên nhà dịch cao lớn, phôi vui đất trên tay. Hắn đang tố cáo người, cho nên mấy người phải về nhà môn giải thích rõ ràng cho lão gia của bọn ta. Ai đúng ai sai lên công đường sẽ rõ. Các người lớn xe cùng theo bọn ta. Hứa thiệu đúng là phải nén giận, vốn định mau chống hồi hương. Nhưng không ngờ lại nảy nòi ra việc ngoài ý muốn thế này lại không dám thanh minh. Nếu để người ta biết hứa tự tương vẫn còn ở Lạc Dương, hơn nữa lại bị người ta bắt vì nghi ngờ cướp nương tử của người khác thì còn mặt mũi nào nữa. Bây giờ phu xe đã bị họ bắt trói lại, ông ta chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi trên xe để bọn nhà dịch kéo đi thôi. Chúng ta đi đâu thế này? Đến nhà môn huyện úy bắc Lạc Dương, tên béo kia nhà ở phía bắc Thành. Vụ án này đưa về đây xét xử. Hứa thiệu giật mình. Đúng là đen đuổi. Vừa làm bé mặt tàu tháo, lần này lại rơi vào tay tên tiểu tử ấy. Bọn nha dịch cứ đụng đỉnh áp giải xe đi. Phu xe bị trói bên thành xe. Tên nông phu béo ấy cũng hiền lành không nói gì nữa. Hứa thiệu thì cúi đầu nghỉ ngợi. Nửa canh giờ sau, cả nguyên cáo lẫn bị cáo cùng mấy người ưa náo nhiệt. Cá đáp ngươi cùng ung ung tiến vào nha môn bắc huyện úy, Huyện úy tàu mạnh đức thăng đường xét án. Nha dịch thư lại, đứng hầu hai bên Tên béo ấy vừa vào đến cửa Đã quỳ sụp ngay xuống Bò lê dưới đất kêu oan Nói cứng lên rằng bọn hứa thiệu cướp người Tào tháo nghe xong đập bàn Quát hỏi hứa thiệu, ngươi là kẻ nào Vì sao cứng đọt thay tử người khác Gặp bản quan vì sao lại không quỳ Hứa thiệu mặt hết đỏ lại tái Miệng vẫn phải trả lời Bấm đại nhân, người này nhận làm xe ngựa Chúng ta xưa nay Chưa từng gây chuyện cướp người Còn tên họ có tại hạ tại hạ nói màu không được ấp úng như thế tại hạ là hứa thiệu ở như nam hứa thiệu cắn sang đáp to gan tên yêu dân kia từ đâu đến lại dám mậu xưng là hứa thiệu tào tháo lại hầm hầm đập án thư hứa tiên sinh là danh sĩ trong thiên hạ há lại là kẻ tiểu nhân ngạo mạn như các ngươi câu này thật là tào tháo nói khái hứa thiệu không dám giấu giếm đại nhân tại hạ đích thực là hứa thiệu tào tháo cố ý làm bộ kinh ngạc vội vang đứng bật dậy Ngài chính là hứa tử tương. Đại danh định định đó sao? Phải. khó thiệu đỏ mặt, đáp lại một câu. Thật ư, ngài đúng là hứa tiên sinh. Tào tháo hết nhìn trên lại nhìn dưới, hết nhìn trái lại nhìn phải. Chăm chú xăm xôi, nhìn đủ mươi 64 chỗ. giới thiệu cũng ngại ngùng không dám nói, chỉ liên tiếp gật đầu. Thật hận không có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Ôi chào, tào tháo vội rảo bước, đi nhanh lại phía trước thì lễ vái chào. Hứa tiên sinh ở trên. Tiểu nhân là Tào Tháo xin có lời chào. Huyện ý đại nhân. Xin mau dạy cho. Đây là công đường, chứ làm hỏng quy củ Hứa thiệu vẫn phải nén hổ thẹn đến đỡ Tào Tháo. Với ngài cần gì phải nói đến quy củ chứ? Tào Tháo đứng dậy rồi. Liền nói giận với những người khác xung quanh. Lũ mê mũi, mắt mù hết cả rồi sau Sao có thể cho hứa tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh là kẻ xấu xa? Mà bắt chứ. Đem tên béo này lôi ra đến 40 gậy. Lâu nha dịch Ngươi bắt người đúng không? Ta không cần ngươi nữa Ngươi cuốn gói về quê cho ta Ấy, tàu đại nhân Tiểu dân này cũng chỉ là nhất thời nhận lâm Còn vị nha dịch kia Cũng chỉ là làm theo phép công Xin hãy tha cho bọn họ Hết hiệu đã được đề cao rồi Ít nhiều cũng phải tỏ ra Rộng lượng, bao dung một chút Vậy, được thôi Các ngươi còn không mau mau tạ ơn hứa tiên sinh Hai người kia giả dơ, làm bộ Lại quỳ xuống mà cảm tạ đã rõ ràng rồi, vậy tà hạ xin được cáo từ. Hứa Thiệu không muốn chờ đợi thêm một khách nào nữa. Tào Tháo còn chưa mở miệng nói gì, một tên thư lại tuấn tú đứng bên đã bước ra, bấm đại nhân. Những lời tên nông phu cáo giác khi nãy, bí chức đã ghi cả lại không sót một chữ nào. Vì hứa tiên sinh này nếu đã là bằng hữu của đại nhân, vậy tên họ của ông ấy có ghi vào đây hay không? Còn nữa, tên phu xe của hứa tiên sinh cũng đã đánh người có cần lập thêm một bản án khác không để tư nhân còn tính toán à? việc này à, Tào Tháo cười cười liếc nhìn Hứa Thiệu, Hứa Thiệu xem ý tứ những lời này chợt nhận ra ngay, hóa ra Tào Tháo này đã đào sẵn hố bẫy ta. nghĩ đến đó trong bụng tức sôi lên, liền ngứa mặt cười lớn. Tàu Mạnh Đức, ngài ghi gốm thật, coi như ngài thắng, ta phục ngài rồi. muốn có cai dao bình phẩm gì ngài cứ nói đi. tại hạ há lại dám bày trò. Chỉ là mấy bận bái yết tiên sinh đều không được gặp. Tại hạ không còn cách nào khác mới dùng đến hạ sách này. Ca dao tốt hay xấu tiên sinh cứ tự bản tâm mà viết thôi. <cười> ngài cũng thật lõi lạc. Hết thiệu cúi đầu nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Trầm ngâm hồi lâu mới nói ngài là to giỏi trong thời thịnh là giang hùng trong thời loạn. Đa tạ tiên sinh. Tào tháo lại vái tạ. Không phải đa tạ án kia ghi hay không ghi ngài cứ tự ý chỉ cần ngày thả người của ta ra là ta cảm kích vô cùng rồi thư lại mau đêm bức lục đốt đi nha dịch thả người ra tào tháo đáp tạ ngay lập tức cung kính tiễn hứa tiên sinh không cần tiễn hứa thiệu phất tay áo không tèm ngoảnh đầu lại đi luôn ôi chao ta không nhịn được cười nữa hứa thiệu vừa đi khỏi lâu khê kẻ đóng vai tên nha dịch là người đầu tiên không nhịn được cười mảnh đất này cách này đúng là chỉ có huynh mới nghĩ ra được ta không hiểu tại sao Huynh lại đoán định chiếc xe hôm qua rời đi không phải là của hứa thiệu thật sự. Ta đã bảo tên Tỳ Tổng là Lâu Dị, ngồi ở hứa phủ mấy hôm nay rồi. Chỉ chương tâm để ý xe ngược của hứa thiệu. Chiếc xe hôm qua đi ra là xe của hứa kiên, nên ta biết chắc chắn ông ta chưa đi, mà chỉ cố che tay mất người ta thôi, còn chiến cướp người, đó là chủ ý của hắn ta. Tào Tháo chỉ tay vào gã trẻ tuổi, giả làm tên nông phu khi nãy. Tiếu tứ! Huynh thật lợi hại đấy, khi nãy Huynh diễn y như thật vậy, chúng ta đã cùng phối hợp một màn, dám hỏi tên họ của Huynh đài. Huynh không biết ư, Tào Tháo ngạc nhiên, sao mà biết được. Nửa đêm bị Huynh lôi đi, tù ma tu mu, thay đổi y phục ra ngoài luôn. Lâu khề vào nỗi nóng đói, Huynh ấy là sái mạo ở Tương Dương. Nội điệt của quan Củ Khanh, Trương Đại Phu đó. À, thường được nghe Mạnh Đức nhắc đến, hóa ra Huynh là sái mạo, thật sanh mạnh vô cùng. Tại Hà Bội Phục, Lâu Khê chắp tay vái chào. Xe mạo cũng thấy buồn cười, không dám. Ta cũng phải uống bế môn thang nhiều rồi nên buộc phải ra tay một bận thôi. Lần ấy ta và Mạnh Đức đi ít kiến, lương học, nhưng người ta gạt đi không gặp. Trở về ta liền nghĩ ra cách ấy, không ngờ lại được dùng cho hứa tử tương. Nhưng Lâu Khê lại có chút lo lắng. Chúng ta làm vậy, liệu hết hiểu có tìm người đến làm khó Mạnh Đức chăng? Không đâu. Vương Tuấn, người giả làm thư lại, mới nói chan vào. Danh tiếng của ông ta rất lớn. Sao có thể cho người ta biết mình dính phải một chuyện bị lừa vớ vẩn như thế? Vậy chẳng phải hổ thẹn lắm sao? Chúng ta chỉ truyền phong giao, không nói ra lai lịch thì chẳng làm sao? Các quân nghĩ, nếu để người ta biết hết tử tương, bị nghi là cướp nương tự của người khác, mà người bị cướp lại là thê tử của một tên nông phu, lại còn bị thọt, méo mòm, thì ông ta còn mặt mũi nào gặp người khác nữa? Nói xong cả bốn người cùng bật cười ha hả. Chuyện này không được kể cho Kiều Công biết. Tào Tháo bỗng nghĩ ra chuyện này. Không sao đâu, thầy mà biết chỉ có khen huynh thông minh thôi. Vương Tứng không đồng tình, huynh còn chưa biết đấy. Khi xưa thầy cũng từng làm những chuyện hoang đường như thế này, không thua gì chúng ta. Hồi trước khi thầy giữ, chức thái thú ở thượng cốc. muốn phởi ẩn sĩ Khương Kỳ ra, nhưng Khương Kỳ không chịu xuất sơn. Thầy liền bảo tên Đốc Bu, truyền lời rằng ông không chịu ra gặp ta ta sẽ bắt lẩu mẫu thân của ông cải giá lấy người khác người trong quận đều buồn cười đến phát cuồng đấy mấy người nghe xong lại cười ầm cả lên sái mạo ông bụng cười ngặt nghẽo. ta cười đến đau cả bụng rồi ta phải mau trở về đây bên ngoài vẫn còn cả đống người đấy sáng sớm ta đã gọi hết cả gia đình người ở Vú già. nha hoàng của nhà cô trưởng ra để nhờ đống làm dân chúng bây giờ sợ là cô trưởng phu nhân đang lo lắng ở nhà không biết người hầu kẻ hạ trong nhà đi đâu hết Nghe xong, mấy người cùng cười lăn ra đất. Chuyện ngày hôm ấy, suốt một thời gian dài sau đó, mấy người bọn họ chỉ cần gặp mặt nhau là lại cười mãi không thôi. Sau đó hứa du cũng biết chuyện. Hỏi Tào Tháo, có vừa ý với câu phong giao ấy không? Tào Tháo trầm ngâm nói, ta giỏi trong đời thịnh, gian hùng trong đời loạn. Thật là hay hơn, những gì ta tưởng tượng, nhưng cũng thật xấu xa hơn những gì ta suy nghĩ.